Mặc dù Diêm Xuyên giọng điệu kiên quyết nhưng ánh mắt nhìn Phùng Thiên Vũ vẫn lạnh băng, hiện nhiên hôm nay gã phải chết. Phùng Thiên Vũ cười nói. Ha ha ha ha. Tốt cha ta tin ngươi ta cũng tin tưởng ngươi. Thiệu nhi, sau này hãy nghe lời Diêm Xuyên. Không, cha ta chỉ nghe ngươi, cha. Phùng Thiệu muốn giật lại kiếm của Phùng Thiên Vũ. Bùm. Phùng Thiên Vũ đẩy Phùng Thiệu ra. Cha! Phùng Thiệu định nhào tới nhưng bị khiếp tường che trước mặt. Thiệu nhi, đừng họp theo cha. Phùng Thiên Vũ bi thương cười trường kiếm xẹp qua. Âm! Um. Đầu Phùng Thiên Vũ đứt hơn phân nữa. Kem kem! Bùng! Trường kiếm rớt xuống. Phùng Thiên Vũ ngã trong vụn máu. Phùng Thiệu ngào khóc. Cha! Diêm xuyên hiếp sâu, khe khẽ thở dài. Trong đại điện, những người đại hà trông thấy phùng thiên vũ tự sát thì cũng vẻ mặt buồn bã. Gió nhẹ nổi lên bốn phía, nguy hiểm đại hà tôm giải trượt, nhưng lúc này không ai cười nổi. Mọi người gần như chìm đắm trong bi thương. Gió nhẹ thổi đại hà điện đổ nát, xung quanh vang tiếng thở dài còn có tiếng khóc lấp bi thương của phùng thiệu. Vô ưu thành. Trên bầu trời cương thương bắn ra bốn phiếu từng cây cột tận trời bắn hướng ông lão hạ hư cảnh đối diện. Âm, um, âm, um, âm. Um. Hai người giao chiến trên cao cuồng phong rút gào. Ông lão mặc đạo bào thái cực đồ áo rách rưới kinh kêu. Không thể nào, ngươi chỉ là thần cảnh, chỉ là thần cảnh nhất trọng. Hoác quan càng đấu càng hung mảnh. Tin hơn. Ú, Vinh, Quy, Quy, Lương, Cương, Vòng quanh Từng đợt lực lượng buộc ông lão mặt đạo vào thái cực đồ liên tục thuộc lùi Bên kia do Thanh Long ra tay, đám thần cảnh mạc ướp trưởng môn rất nhanh trọng thương, bị bắt Trên phù không đảo, Thanh Long quay về bên cạnh dịch phong Còn đám thần cảnh thì bị thanh long phế đi quăng cho đám tướng quân trong trường. Mạc ướp trưởng môn ngửa đầu than thở. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Mạc ướp trưởng môn không thể tin nhìn xung quanh. Lúc đến làm sao nghĩ tới sẽ có loại kết quả này? Ngũ tôn toàn quân bị diệt. Tám đệ tử bị giết hết, ngay cả trưởng lão hạ hư cảnh giờ phút này cũng bị áp chế. Không giống thật chút nào tựa như đang nằm mơ. Hóa quan hét to một tiếng. Thông thiên nhất thương, ầm. Trường kiếm trong tay ông lão mặt đạo bào thái cực đồ bỗng vỡ nát. Một thương của hóa quan đâm vào ngực ông lão mặt đạo bào thái cực độ, rung lên. Phát ra tiếng ngập trời. Ngực ông lão mặt đạo bào thái cực đồ nổ tung, A, mơn, u, vắng tung tóm. Ông lão mặt đạo bào thái cực đồ vô cùng kinh khủng hét lên. Không, không. Ông lão mặt đạo bào thái cực đồ thân sát trọng thương chạy trốn một hướng. Hoác quan hét to một tiếng. Đóng cửa thành, mở trận, ầm. Um. Bốn cửa thành đóng lại Trong vô ưu thành bỗng khởi động trận pháp Từng đợt kết giới chặn lại con đường của ông lão mặc đạo bào thái cực đồ Khốn kiếp Âm âm Ông lão mặc đạo bào thái cực đồ đánh phá một tầm kết giới Nhưng ngênh đến là tầm thứ hai tầm thứ ba Nếu vào lúc đỉnh cao thì ông lão mặc đạo bào thái cực đồ rất dễ dàng phá mở kết giới Nhưng lúc này lão cực kỳ yếu ớt. Phá một tầng đã khó. Nói gì phá nhiều hơn. Hóa quen lại quát. Thông thiên nhất thương. Không, ầm. Đầu ông lão mặc đạo bào thái cực đồ do thun. Một cường giả hạ hư cảnh chết ngay trước mắt mọi người. Đại nhân vô địch. Đại nhân vô địch. Đại nhân vô địch. Bên dưới thuyền đến tiếng rong điên cuồng của 10 vạn tướng sĩ. Rất nhiều người hiểu tu vi của ông lão mặt đạo bào thái cực đồ. Đó là hạ hư cảnh. Chính là hạ hư cảnh. Vậy mà bị đại nhân giết chết. Hoặc quen quá hung mãnh. Tướng là quân hồn tướng mạnh thì quân thịnh. 10 vạn đại quân hò hét cùng với các dân chúng trong thành vô cùng kích động. Trên phù không đảo, mạc ước chưởng môn há hốt mồm, ngơ ngát nhìn, một tia hy vọng cuối cùng hoàn toàn biến mất. Dịch phong cảm tháng nhìn lên trời. Mảnh tướng, thanh long biểu tình cực kỳ phức tạp, đây là hoác quan năm đó gã chỉ thổi một hơi đủ vết sao. Hoác quan người đậm máu, nhưng do hút này hưng phấn nhiều hơn, chậm rãi bay tới phù không đảo. Nguy hiểm vô ưu thành hoàn toàn giải trừ. Đại Hà Tôn trước mộ của Diêm đào. Diêm xuyên để mộ của mạc vô hối chôn cùng mộ phụ thân. Tới kiếm sinh quỳ gối trước mộ của mạc vô hối, nét mặt cực kỳ bi thương. Diêm xuyên nhìn ngôi mộ trước mắt khẽ thở dài. Phái sau có một người bay tới, là đệ tử của Cao bất Phàm Đại Kiếm Hiệp trong thất Kiếm Hiệp. Tam kiếm hiệp biểu tình phức tạp nói Sư thuốc phùng thiệu không chịu ở lại Hắn sắp đi rồi Diêm xuyên nhớ mày nói Không chịu ở lại Tam kiếm hiệp biểu tình phức tạp nói Đúng vậy Hắn chôn sát phùng thiên vụ ở bên cạnh phùng thái nhiên Lậy xong thì từ biệt mọi người Rời đi Chắc bây giờ đã tới Sơn Môn. Diêm xuyên nhắm mắt lại, suy tư. Diêm xuyên hít sâu, nói. Hãy để hắn đi. Tam kiếm hiệp gật đầu, nói. U, V, W, W, M. Đại Hà Tông, Sơn Môn. Phùng thiệu lưng cổng thanh trường kiếm, đi tới Sơn Môn thì bỗng ngừng lại. Phùng thiệu ngoái đầu nhìn nối non kéo dài sau lưng mình, mắt biến môn luôn. Ngày xưa Phùng thiệu là hoàng khố trong đại hà công. Dù làm nhiều cơn. Hơn. y e, nương nương Nơn. Xấu nhưng rốt cuộc có gia gia. Phụ thân trân trọng. Hiện tại gia gia chết rồi, phụ thân cũng đã chết. Mấy ngày nay Phùng Thiệu hiểu nhiều chuyện, biết sự việc nhưng rốt cuộc gã không cách nào rộng mở, thậm chí không muốn tin. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 99 giải trừ nguy cơ Tò Hiệu nhi, đừng học theo cha Đây là câu nói trước khi chết của Phùng Thiên Vũ luôn quay quanh trong đầu Phùng Thiệu. Thiệu nhi, đừng học theo cha Thiệu nhi, đừng học theo cha. Phùng thiệu ở sơn môn quỳ lạy hướng phần mộ phùng thái nhiên, phùng thiên vũ. Bịch, bịch, bịch. Phùng thiệu nhập đầu chính cái. Phùng thiệu đứng dậy, sụp sồi. Phùng thiệu cắn môi nói. Gia, gia, cha, các ngươi yên tâm, thiêu nhi sẽ không làm các ngươi thất vọng. Phùng thiệu lau nước mắt, nhấc chân lao ra khỏi sơn môn, không nơm. Gương A, E, Y, đầu lại. Trên đỉnh núi, mấy thần cảnh đoạn tam thuật Cao Bức Phàm khẽ thở dài. Cao Bức Phàm nhìn theo Phùng Thiệu rời đi, nói. Đi tới chỗ Diêm Xuyên. Mọi người gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Mọi người đi tới ngôi mộ của Diêm Đào. Hiện tại cảm xúc của tuế kiếm sinh đã khá hơn nhiều, gã đứng dậy. Xung quanh Diêm Xuyên đứng một đám khí cảnh. Cao Bất Phàm đoạn tam thuật, hai trưởng lão hư cảnh Đại Hà Tông, hai thần cảnh dẫn theo mười mấy khí cảnh tụ tập lại. Diêm Xuyên hít sâu, nói. Hai vị trưởng lão, các vị. Cao Bất Phàm hỏi. Diêm Xuyên, ngươi có tính toán gì không? Diêm xuyên nhìn mọi người, hỏi. Các vị đã đến đây thì chắc có quyết định các vị có tính toán gì? Cao Bức Phàm cười khổ nói. Hiện tại Đại Hà Tôn đã tan tác, huống chi bị Ma Kha Thiên Tử nhắm chúng sớm muộn gì sẽ gặp nhiều tai nạn. Hai trưởng lão đã đồng ý, Đại Hà Tôn sẽ giải tán. Diêm xuyên nhớ mày nhìn mọi người, hỏi lại. Giải tán. Trưởng lão Đại Hà Tôn đưa ra một khối lệnh bài, nói Năm đó gia gia của ta sáng tạo Đại Hà Tôn, không ngờ ta chứng kiến nó giải tán. Đại Hà Tôn tán Ta luyện chế chính khối lệnh bài Hai hư cảnh chúng ta Năm thần cảnh nhóm cao bức phàm Phùng thiệu Và ngươi Mỗi người một khối Một khối lệnh bì hình vuông Trong lệnh bài có một chữ Hà Trưởng lão kia nói Mặc dù Đại Hà Tôn giải tán Nhưng chính người chúng ta từng cùng một Tôn Nếu có sức lực thì hãy hỗ trợ giúp nhau đi Diêm Xuyên gật đầu, nói Tốt Cao bức Phàm nhìn Diêm Xuyên, hỏi Diêm Xuyên, ngư định làm gì? Diêm Xuyên nói ta định mở một tiên quốc. Mọi người ngạc nhiên hỏi. Quốc, Diêm Xuyên chắc chắn nói. Đúng vậy. Là quốc. Có lẽ các ngươi không đồng ý chỉnh thể quốc này. Nhưng ta tin tưởng trong tay ta chế tạo. Sớm muộn gì sẽ có ngày danh chấn thiên hạ. Mọi người quá dị nhìn Diêm Xuyên cuối cùng không phản bác. Dù sao đã đến một bước này, có đề nghị gì thêm thì đã không còn ý nghĩa. Diêm xuyên mời chào. Quốc của ta thu nạp anh tài thiên hạ, các vị có muốn gia nhập vào quốc của ta không? Đám thần cảnh cao bất Phàm nhớ mày, thất kiếm hiệp, tới kiếm sinh thì hớn hở. Hai trưởng lão hư cảnh mỉm cười, nhẹ lắc đầu. Nhóm người cao bất phạm liếc nhau, cuối cùng lắc đầu, nói. Không được, chúc tiên quốc của ngươi lớn mạnh." Đám thần cảnh gật đầu. Diêm xuyên mỉm cười nói: "Ta biết các vị không xem trọng quốc của ta hoặc là không muốn bị trói buộc, ta sẽ không miễn cưỡng. Nhưng nếu đệ tử của Đại Hà tông dưới khí cảnh đồng ý thì các vị đừng ngăn cản." Cao Bất Phàm bất ngờ hỏi: "A?" Cao Bất Phàm nhìn hướng bảy đệ tử của mình, Cao Bất Phàm nghi hoặc hỏi: Bảy người các ngươi muốn ở lại? Thất kiếm hiệp nhìn Cao Bất Phàm, biểu tình phức tạp, cuối cùng nhìn Đại kiếm hiệp. Đại kiếm hiệp nghiêm túc nói: Sư phụ, ngươi vĩnh viễn là sư phụ của chúng ta. Nhưng giờ phút này tại hạ muốn đi theo sư Thuốc. Kiến thức cái gọi là tiên quốc. Cao Bất Phàm cũng tiêu sái nói: ha ha ha ha, tốt, vậy thì các ngươi hãy ở lại đi. Diêm xuyên hít sâu, nói. Tới kiếm sinh, thất kiếm hiệp hãy đem cách nghĩ của ta báo cho mọi đệ tử Đại Hà Tôn. Muốn ở lại thì tại quảng trường dưới chủ phong chờ ta. Nếu không muốn thì cho mỗi người số lượng linh thật 10 năm. Khiến họ tự tìm đường ra. 8 người lên tiếng. Tôn lệnh, cao bức phạm nghiêm túc nói, nếu vậy thì, sau này còn gặp lại. Diêm xuyên gật đầu, nói, sau này còn gặp lại. Thần cảnh, hư cảnh đại hà tôn dẫn theo đám đệ tử muốn đi theo mình cùng ra đi. Đám tối kiếm sinh, thất kiếm hiệp giải tán nhiều đệ tử. Khi Diêm xuyên đi tới quảng trường dưới chủ phong, Đệ tử ở lại chỉ có 1.000 người. Đa số là tinh cảnh. Có gần 30 khí cảnh. Ai nấy cực kỳ nghiêm túc bái Diêm Xuyên. Diêm Xuyên nhìn mọi người, nói. Các vị có thể ở lại trợ giúp ta thì ta rất vui mừng. Chắc các vị có thấy quốc gia chốn phàm trần, biết quốc là cái gì. Diêm Xuyên ta không muốn nói dài dòng. Nếu đã ở lại thì phải tuân thủ tất cả lưu pháp quy tắc của tiên quốc Mọi người lên tiếng Vâng Diêm Xuyên nghiêm túc nói Mở ra đại trận Đại Hà Tôn qua một thời gian nữa ta sẽ phái đại quân tiến đến đóng giữ Các ngươi sẽ vào giới trướng dịch phong do dịch phong thống nhất điều khiển Đám tuế kiếm sinh thất kiếm hiệp thấy không được đi theo bên cạnh Diêm Xuyên thì vẽ mặt thất vọng. Cuối cùng cả đám huyết sâu, nghiêm túc nói. Tôn lệnh. Diêm Xuyên gật đầu, nói. Chợt ngực Diêm Xuyên mất máy miêu miêu thò đầu khỏi ngực của hắn. Miêu miêu dội mắt nhập nhèm, hỏi. “Meo! ta ngủ bao lâu rồi? Diêm Xuyên mỉm cười ôm miêu miêu đặt lên vai. Diêm Xuyên nói. Tới kiếm sinh, ngư dẫn mọi người trước tiên đóng tại đây. Thất kiếm hiệp áp giải đám người áo đen đó, chúng ta đi vô ưu thành trước. Tôn lệnh. Mấy ngày sau, vô ưu thành, phủ thành chủ, Diêm Vương Điện. Đại điện đóng chặt, trong điện chỉ có một mình Diêm Xuyên. Miu Miu cũng bị đổi ra ngoài điện. Trước mặt Diêm Xuyên một bên bầy phong thần sách bên kia để thiên sát. Trên phong thần sách có hai chữ Diêm Xuyên, trên thiên sách chỉ có một chữ Diêm. Diêm Xuyên vung tay phất thiên sát. Âm âm. Trong thiên sách phát ra từng tiếng trầm đục bỗng nhiên bên cạnh chữ Diêm thêm chữ Xuyên. Diêm Xuyên lộ nụ cười khổ nói. Vốn chỉ cần thiên sách bình thường là được Chỉ cần tìm một hạ vị tôn môn đã đủ rồi Không ngờ cuối cùng thiên sách lại đến từ Đại Hà Tôn Diêm xuyên một tay cầm phong thần sách Tay kia cầm thiên sách Mắt dần nghiêm túc Do phong thần sách nuốt thiên sách Dùng nó hoàn thiện bản thân Ngưng hiện ra bản phong thần Bắt đầu cắn nuốt đi Diêm xuyên một tay thúc đẩy phong thần sát. Khí vận trên phong thần sách cuồn cuộn lăn lộn, một kim long khí vận bền bồng lên xuống tỏa ánh sáng rực rỡ. Một tay khác Diêm xuyên thúc đẩy thiên sát. Trên thiên sách công đức lăn lộn không dứt như hình thành một vòng xoáy tỏa ánh sáng rực rỡ. Một là ánh sáng kim, một là ánh sáng vàng. Nhưng vàng của khí vận càng hoa lệ. Quý khí hơn. Còn vàng của thiên sách thì càng trầm ẩm. Phong thần sách tới gần thiên sát Hai bên chậm rãi chạm nhau. Âm âm. Ánh sáng kia ánh sáng vàng như mâu thuẫn, như đang ước chế nhau. Diêm xuyên trầm giọng nói. À! Thiên sách muốn nuốt ngược lại phong thần sát, Tuy gom góp công đức trăm năm nhưng khí vận của phong thần sách lại chỉ bằng 1/4 cự lộc thư viện không thể nào. Rai! Right. Trong phong thần sách kim Long khí vận gầm lên. Ẩm! Um, ánh sáng kim hoàn toàn áp chế ánh sáng vàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 3 chương 100 Đại Định Thiên Tỷ Tò Rên phong thần sách phát ra từng tiếng trống trân, khí vận vô tận bao bọc thiên sách từng chút một hoàn toàn bao phủ nó. Trên thiên sách vắng ra ánh sáng vàng bốn phía, hình nó đang cố giải vua. Âm âm! Thiên sách hoàn toàn tan rã trong phong thần sát Giờ phút này, phong thần sách vạn vẹo, hình như biến đổi nghiêng trời lệch đất càng thêm rộng lớn. Mặc sau phong thần sách, ba chữ phong thần sách vạn vẹo. Mặt chính kim long khí vận bỗng tan rã, dường như hòa tan. Kim long khí vận hòa tan, phong thần sách như hư ảo. Diêm xuyên kiên nhẫn chờ. Qua một canh giờ, rai, trong mặt phải phong thần sách bỗng vang tiếng rồng ngâm, trong vô tận khí vận một kim long ngưng tụ hình thành. Khi Kim Long ngưng tụ lập tức rút đi 8 phần khí vận. Một Kim Long khí vận mới càng tranh van nghiêm nghiêm hơn con trước. Đầu rồng lớn hơn, mắt rồng càng ngưng luyện, sừng rồng to gấp đôi Kim Long khí vận trước kia. Diêm xuyên vừa lòng, hít sâu, nói: "Đây mới là Kim Long khí vận của trẩm. Mặt trái phong thần sách 3 chữ vạn vẹo rốt cuộc biến thành chữ bản phong thần. Diêm xuyên cảm tháng nói. Phong thần sách kiến quốc chỉ có thể quốc chiến tranh giành khí vận từ quốc khác hoặc từ mình dưỡng khí vận. Nhưng bản phong thần thì khác. nuốt thiên sát. Bản phong thần không chỉ có thể tranh đoạt khí vận của quốc khác. Còn có thể cướp đoạt công đức của công môn chuyển hóa thành khí vận Bản phong thần đã thành Diêm xuyên cảm tháng xong đặt bản phong thần lên bàn Phương tay từ trong ngực lấy ra một ấm tỉ màu đen Ấm tỉ màu đen có hai nơi là màu hoàng kim Trên ấm tỉ nhô ra chính con rồng đen Giữ tận gầm rống như đang tranh giành một hạt châu vàng ớn ánh Chỗ vàng khác là tận cùng ống tỷ tám chữ trên viết cực kỳ bá khí. Thụ mệnh với trời ký thọ vĩnh xương. Đây là diêm xuyên lấy được từ bất tử thánh địa. Trước khi Minh Phượng Chi Tôn chết tặng cho hắn. Hậu tái thiên địa đại huyền hoàng định càng khôn ngọc. Ngọc màu đen và vàng, giờ nó đã bị diêm xuyên luyện hóa. Màu đen là thể tổng. Vàng kim là tinh cửu long đoạt châu, biến thành tỷ ấm của hắn. Hàng chữ. Thụ mệnh với trời ký thọ vĩnh xương. Đã định vị ngự tỷ. Diêm xuyên cầm ngự tỷ ấm vào bản phong thần. Âm. Um, ngự tỷ ấm vào bản phong thần, khí vận vô cùng lăn lộn không dứt như đang phản kháng ngự tỷ. Rai. Kim Long khí vận rống gầm liên miên. Diêm xuyên trừng mắt nói. Đại định thiên tỷ, đại biểu trẩm, ấm qua liền tôn, không được phản kháng. Rai, kim Long khí vận ngâm nga một tiếng, chậm rãi chìm vào trong khí vận. Vô tận khí vận vòng quanh đại định thiên tỷ xoay tròn một đoạn thời gian sau rốt cuộc hoàn toàn hồi phục. Vèo, Diêm xuyên lấy ngữ tỷ ra trên bảng phong thần xuất hiện 8 chữ vàng to lớn. Thụ mệnh với trời ký thọ vĩnh xương. Tám chữ vàng này như ẩn chứ huy nghiêm to lớn, trấn trụ khí vận vô tận. Khí vận trên bảng phong thần có một phần dọc theo tám chữ to quái dị xuất hiện trên ngự tỷ. Diêm xuyên trầm giọng nói. Đến đây đi, khí vận một quốc tế luyện đại định thiên tỷ của trẩm, đại định thiên tỷ trấn ác khí vận một quốc không tiếc. Rai! Trên bản phong thần Kim Long khí vận hú dài, dường như tuân theo hiệu lệnh của Diêm Xuyên. Đến đây, bản phong thần. Đại định thiên tỷ cũng thông qua bản phong thần có thể hưởng khí vận một quốc tẩm bộ, rèn luyện. Diêm Xuyên cất đại định thiên tỷ, lại nhìn hướng bản phong thần. Diêm Xuyên vừa lòng cất đi bản phong thần, nói Nguồn thánh chỉ trong thiên hạ bản phong thần. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chuẩn bị khai quốc Làm xong mọi chuyện, Diêm Xuyên nhức chân đi tới cửa Kết Cửa đại điện mở ra Ngoài điện, Miu Miu nhào lên Miu Miu tò mò hỏi Mèo Diêm Xuyên, ngươi ở bên trong làm cái gì vậy? Diêm Xuyên cười không giải thích gì nhiều Chuẩn bị ít thứ Ở trước mặt Diêm Xuyên trên quảng trường Đám Lưu Cẩn, Hóa Quang, Dịch Phong, Lưu Cương cung kính đứng còn có mười mấy tên tướng lĩnh Mọi người cung kính nói Bái kiến vương của ta Diêm Xuyên cười nói Lưu Cẩn, Hóa Quang, mấy năm nay đã vất vả cho các ngươi Lưu Cẩn, Hóa Quang lập tức nói Đây là chúng ta nên làm Diêm Xuyên nhìn hướng Lưu Cương kêu lên Lưu Cương Lưu Cương cực kỳ cung kính tiến lên biểu tình kết động Bái kiến Diêm Vương Diêm Xuyên khen rằng Trận chiến phản kích vô ưu thành ngươi làm khá lắm Lưu Cương vội khiêm tốn nói Diêm Vương khách sáo Diêm Xuyên nhìn Lưu Cương hỏi Chuyện khiến ngươi làm đã thế nào rồi? Lưu cương hiểu diêm xuyên khiến gã làm việc cũng là thử thách gã, bởi vậy mấy ngày nay gã rất cẩn thận. Lưu cương cung kến nói. Bẩm diêm vương, đám thần cảnh mười tôm đều đã khai hết. Mười tôm này là thanh hồ tôm, hạo nguyệt tôm. Đều là dưới tay đại vũ thiên tôm. Năm đó trăm tôm bao vây tiểu trừ đại hà tôm. Bất chết lão Diêm Vương cũng có phần của họ. Diêm Xuyên gật đầu, nói, U, V, K, W, W, -m. Lưu Cương cung kến nói, Lần này mười tôm tập thể xoát động, thần cảnh, hư cảnh, gần như toàn bộ ra tay nhưng vẫn bị Diêm Vương bắt hết. Diêm Xuyên gật đầu, nói, Vậy thì tốt. Diêm Xuyên nhìn hoác quan kêu lên, Hóa quan Hóa quang lập tức tiến lên trước. Có thần. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ngươi mang 6 phạm đại quân tiêu diệt mười tôn, hai ngày sau lên đường. Hóa quang nghiêm túc nói. Tôn lệnh. Diêm xuyên nhìn hướng dịch phong kêu lên. Dịch phong. Dịch phong tiến lên trước. Có thần. Diêm xuyên nhìn dịch phong. Nói, các đệ tử của Đại Hà Tôn có đến chỗ ngươi báo danh chưa? Dịch Phong nghiêm túc nói, lấy bọn họ làm cơ sở xây dựng đệ nhị quân đoàn, Dịch Phong là đoàn trưởng đệ nhị quân đoàn. Dịch Phong trịnh trọng hành đại lễ nói, tuân lệnh, đoàn trưởng đệ nhị quân đoàn, Dịch Phong, bái kiến phương của ta. Đến đây thì đệ nhị quân đoàn thành lập. Hoác quan cười nói. Chúc mừng dịch tiên sinh không? Chúc mừng dịch quân đoàn trưởng. Mọi người chúc mừng. Lưu cương đứng một bên trong mắt đầy khát vọng. Diêm xuyên nhìn lưu cương cười hỏi. Lưu cương, ngự yêu tôm ngươi có tính toán gì không? Lưu cương chú ý cẩn thận nói. Bẩm Diêm Vương, sư phụ biết lần này đối lý nên mang nhiều đệ tử trở về. Tại hạ đã được sư phụ đồng ý, mang một đám sư huynh để tiến đến, nguyện làm trâu làm ngựa cho Diêm Vương. Chỉ hy vọng Diêm Vương đừng ghét bỏ tại hạ căng cốt không tốt. Diêm xuyên nhìn chầm chầm Lưu Cương tư liệu trước kia xẹp qua trong đầu. Lưu Cương không dám nói lời nào cung kính chờ đợi. Diêm xuyên nhìn Lưu Cương một lúc sau, gật đầu, mỉm cười nói. Căng cốt. Chỉ cần ngươi thật sự lập công thì sẽ có nhiều tài nguyên điều phối cho ngươi. Nếu vậy thì ngươi tạm thời đi theo trẩm đi. Trẩm. Diêm Xuyên chỉ xưng hô từ này với hai loại người, một là kẻ địch, một là thần tử. Diêm Xuyên nói trẩm với Lưu Cương biểu thì đã nhận gã. Lưu Cương hưng phấn nói. Đa tạ vương của ta. Diêm Xuyên hít sâu. Nói, hóa quan ngươi chuẩn bị xuất binh đi, những người khác thì theo trẩm về Yến Kinh. Tôn lệnh, Yến Kinh bên ngoài hoàng cung, sáng sớm tràn ngập sương mù T, A, Mơn, Nơ, Hinh rất hạn chế. Thật nhiều thị vệ đóng giữ ở cửa hoàng thành, dù trời đầy sương vẫn nghiêm ngặt tuân thủ chức vụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio Quận 3 chương 101 nhường vị Bờ Ông nhiên phía xa có mười mấy bóng người đi tới Một thị vệ tức giận quát To gan, người tới là ai? Dám xâm nhập hoàn thành Két két két két Từng trường thương chỉ hướng người đến Khi thấy đám người tới gần, thì vệ dẫn đầu biến sắc mặt. Thì vệ giật mình kêu lên: "Là nhất Tịnh tự Kiên Vương." Thủ lĩnh thị vệ cung kính bái nói: "Bái kiến nhất Tịnh tự Kiên Vương." Tất cả thị vệ quỳ xuống. "Bái kiến nhất Tịnh tự Kiên Vương." Diêm xuyên lạnh nhạt nói: "Đi báo cho Diêm Thu Vũ, nói là ta ở Triều đình chờ hắn." Diêm xuyên nói rồi nhấc chân đi vào trong hoàn thành. Đám thị vệ dơ tay định ngăn cản nhưng ngẫm nghĩ không ai hành động. Thị vệ kia cung kính nói. Tôn lệnh. Diêm xuyên bỗng ngoái đầu lại thẳng nhiên nói. Còn nữa khiến Diêm thu vũ báo cho bách quan yến quốc đến triều đình vào chầu. Thị vệ đó cung kính nói. Tôn lệnh. Diêm Xuyên dẫn theo dịch phong, thanh long, một số tướng lĩnh đi trong hoàn thành. Nhóm người đi qua, thân phận, uy vọng của Diêm Xuyên khiến thật nhiều thị vệ không ai dám ngăn cản. Yến Kinh, Giáo Trường Diêm Thu Vũ cầm một cây gậy, xung quanh có khoảng trăm tên tướng sĩ. Âm! Um, Diêm Thu Vũ một cước đạt bể mấy khối gạch đá côn đánh hướng đám tướng sĩ. Đám tướng sĩ nhào lên. Rai, ầm, ầm, ầm. Một chuỗi đánh nhau trăm tên tướng sĩ ngã xuống. Đại vũ thiên công đứng đứng giữa đám tướng sĩ khó kìm nén sắc mặt hưng phấn. Diêm thu vũ Hưng phấn la lên. Tinh cảnh, ha ha ha, trẩm cũng đạt tới tinh cảnh rồi. Đám tướng sĩ chúc mừng. Chúc mừng bệ hạ đạt đến tinh cảnh, bước vào hàng tu tiên. Diêm thu vũ vừa lòng gật đầu, mắt vắng ra tia sáng, dường như mơ về tương lai, mình sẽ trường sinh bất tử. Bỗng có một thị vệ nhanh chóng lao tới. Thị vệ đó cung kính nói. Khởi bẩm bệ hạ, nhất tỉnh tự kiên vương đã trở lại. Diêm thu vũ nhớ mày nói. “A! thị vệ kia cung kính nói. Nhất Tịnh tự kiên vương nói là chờ bệ hạ tại triều định, và mời bệ hạ triệu tập quần thần vào chầu. Diêm thu vũ nhớ chặt mày, nét mặt xa sầm nói. Hắn trở lại rồi. Ngày này rốt cuộc đến. Các tướng sĩ không ai dám nói chuyện, chờ đợi Diêm thu vũ quyết định. Diêm thu vũ híp sâu một hơi, đè nén những suy nghĩ trong lòng. Diêm Thu Vũ trầm giọng nói. Thay y phục báo cho quần thần vào chầu. Một lão thái giám đứng cạnh gật đầu, nói. Tôn lệnh. Đại điện triều đình yến quốc. Ngoài điện, Diêm Thu Vũ dẫn theo đám thị vệ vội vàng chạy tới. Nhưng họ mới đến cửa điện thiên hát hiện thị vệ thủ hộ đại điện tập thể rút lui. Một thị vệ tiến lên nói. Bệ hạ, nhất Tịnh tự kiên vương ở trong đại điện, khiến chúng ta lui ra. Diêm thu vũ nhìn đại điện, nhớ mày, gật đầu. Diêm thu vũ hít sâu, nói. Các ngươi chờ ở bên ngoài, khi quần thần đến thì đứng ngoài điện chờ. Đám thị vệ gật đầu, nói. Tôn lệnh. Một mình Diêm thu vũ đi vào đại điện triều đình. Diêm thu vũ vào đại điện Nhớm chân mày. Chỉ thấy trong đại điện mười mấy người dịch phong cung kính đứng hai bên. Diêm xuyên thì lại ngồi trên lông ỉ. Diêm thu vũ thường ngồi. Trên tay vịnh có con mèo nhỏ chạy tới chạy lui. Diêm xuyên ngồi trên Long ỉ đùa con mèo chờ đợi Diêm thu vũ. Long ỷ đó là ngôi cử ngủ thuộc về mình. Trong lòng Diêm thu vũ nổi lên lửa giận. Trên Long ỉ. Diêm Xuyên phát hiện Diêm Thu Vũ, nhìn gã. Diêm Thu Vũ hít sâu, đè nén lửa giận trong lòng tiến lên một bước nói. Nhất tịnh tự kiên vương. Diêm Xuyên mỉm cười nói. Tinh cảnh. Diêm Thu Vũ, chúc mừng. Diêm Thu Vũ nhấp chân đi tới trong đại điện không ai lên tiếng. Diêm Thu Vũ trầm giọng hỏi. Ngươi đã trở về. Có tính toán gì không? Diêm Xuyên nhìn biểu tình của Diêm Thu Vũ, hắn hiểu tâm tình gã. Làm đế vương ai cam nguyện nhường vị? Dù là trao đổi trường sinh thì lòng vẫn lưu luyến. Nhưng lần này Diêm Xuyên trở về nhất định phải giải quyết xong mọi chuyện. Diêm Xuyên thẳng nhiên nói. Ta đã trở về, đã tới lúc lấy lại thứ thuộc về ta. Diêm Thu Vũ nhớ mày nói, À, ta nghe nói ngươi ở Đại Hà Tông làm chủ thiên phong trở thành trưởng môn một Tông là chuyện sớm hay muộn. Tại sao? Tại sao còn muốn kế thừa yến quốc? Diêm xuyên nhìn Diêm Thu Vũ, thản nhiên nói, Như thế nào? Ta không thể kế thừa yến quốc. Diêm Thu Vũ mặt cứng ngắt, lắc đầu, nói, ta không có ý đó, chỉ khó hiểu tại sao ngươi từ bỏ tiền đồ tốt đẹp." Diêm xuyên hít sâu, nói, "Tiền đồ tốt đẹp? Ha ha, con đường của ta không cần ngươi dạy." Diêm Thu Vũ, giờ là lúc thực hiện lời hứa. "Yến Quốc vốn là của phụ thân ta, bây giờ ta lấy lại là chuyện đương nhiên." "Thứ hai, ngày hôm đó ngươi chính miệng đồng ý ta mới sử dụng nhiều tài nguyên cho ngươi tu hành đến tinh cảnh. Sau này còn có khí cảnh. Diêm Thu Vũ biểu tình phức tạp. Diêm Thu Vũ hít sâu, gật đầu, nói. Được rồi. Mặc dù trong lòng có giải du nhưng trong mắt Diêm Thu Vũ càng khao khát trường sinh. Diêm Xuyên gật đầu, nói. Ta đã sai người viết xong hịch văn nhường ngôi. Hãy ấm tỷ của ngươi lên nó, bố cáo cho thiên hạ Yến Quốc. Lưu Cẩn lập tức lấy ra thánh chị Yến Quốc, mặt trên đã viết xong hết, đưa ra. Diêm Thu Vũ nhớ mày nhìn thánh chị, lại nhìn Diêm Xuyên, thầm thở dài. Bên cạnh Long Án đặt ngự tỷ, Diêm Thu Vũ cầm lấy chấm mực, nhìn thánh chí. Diêm Thu Vũ có chút không nở, không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn ấm xuống. Đùng, ấm tỷ ấm xuống thánh chỉ có tác dụng ngay. Diêm xuyên hiếp sâu, đứng dậy, nghiêm túc nói. Diêm thu vũ quốc ở trong tay ngươi không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Chỉ có ở trong tay ta mới phát triển nó. Trường Yến quốc ra. Trịnh quốc phía Nam. Triệu quốc phía Đông rất nhanh sẽ trở thành lãnh thổ của ta. Diêm thu vũ ngạc nhiên hỏi. a Trịnh quốc! Triệu quốc! Diêm xuyên trịnh trọng hứa hẹn. Ngươi là hậu nhân của Diêm thì chờ ta khai quốc sẽ phong tước cho ngươi. Diêm thu vũ gật đầu, nói. U, V, -W, w, W, M. Hai người lại nói chuyện một lúc khiến văn võ bá quan bên ngoài vào điện. Văn võ bá quen vào đại điện thấy hình ảnh ngoài ý muốn Ngồi trên Long ỉ không phải là Diêm Thu Vũ Có đại thân giật mình kêu lên To gan Nhất tịnh tự kiên vương Bệ hạ Quần thần bối rối Diêm Thu Vũ đi ra một bước nghiêm túc nói Các vị kể từ hôm nay đừng kêu chẩm là bệ hạ nữa Quần thần bất ngờ hỏi. a Diêm thu vũ nghiêm túc nói. Nhất tịnh tự kiên vương mới là tài đức vẹn toàn, hơn trẩm nhiều. Từ hôm nay trở đi, bố cáo cho thiên hạ trẩm nhường vị cho nhất tịnh tự kiên vương, Diêm xuyên. Cái gì? Không được. Nhường vị. Việc lớn của quốc gia sao có thể trò đùa như vậy? Bệ hạ không được. Đám cửu thần giật mình kêu lên. Nhưng trong văn vó bá quan của gần một nửa người bỗng cá diêm xuyên. Vương của ta vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Vương của ta vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Một nửa thần tử bỗng nhiên quỳ lại diêm xuyên. Dịch Phong đứng một bên cười khẽ trong nhiều người tại đây đều là môn sinh cố lại của lão. Trước khi Diêm Xuyên đi giới tu hành thì có sắp xếp sẵn rồi, dịch phong đã sắp đặt tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Quận 3 chương 102 thiên hạ ngũ thần châu. Ca. Hòn kiếp lễ bộ thượng thư, ngươi, ngươi. Công bộ thượng thư. Ta, ngươi nhưng lại. Đám cựu thần vừa kinh vừa giận nhìn đám thần tử bá Diêm Xuyên. Diêm thu vũ trông thấy gần một nửa thần tử bá Diêm Xuyên lập tử hiểu ra mọi chuyện, mặc lộ nụ cười khổ. Đến đây thì tin tức yến đế nhường ngôi truyền khắp các thành trì trong thiên hạ. Thiên hạ đại yến quốc dân chúng mờ mịch. Nhưng tương đối thì nhất tỉnh tự kiên vương có hy vọng càng cao. Che chở Đại Yến quốc 300 năm, mấy năm trướng mạnh mẽ vang dội, khuất phục ngũ quốc, ba đoàn cẩm y quân thẳng hướng đô triều ba quốc, diệt ba đại triều, bản đồ Yến quốc mở rộng. Mặc dù bốn phương có số ít phản đối nhưng vì dịch phong sớm sắp xếp tốt mọi chuyện, hết thảy tiến hành đâu vào đấy. Chủ nhân Yến Quốc từ đây thuộc về Diêm Xuyên. Trịnh Quốc Lưu Cương dẫn theo 30 tu giả đáp xuống hoàng cung trịnh Quốc. Đám hậu đại một giả vương tức giang trường Lưu Cương. Lưu Cương trầm giọng nói Đây là mệnh lệnh của sư phụ các ngươi không nghe theo sao. Hoàng đế trịnh Quốc nhìn Lưu Cương biểu tình phức tạp. Lưu Cương lắc đầu khuyên nhủ, Trịnh đế, sau này ngươi sẽ hiểu sắp xếp của sư phụ. Buông tay đi, trịnh quốc không tồn tại tiếc được. Trịnh đế không cam lòng hỏi. Tại sao lão tổ tôn ra mệnh lệnh này? Toàn trịnh quốc đầu hàng Yến quốc. Tại sao? Tại sao? Lưu cương sửa đúng. Không phải Yến quốc là nhất Tịnh tự kiên vương, diêm xuyên của Yến quốc. Trịnh Đế sắc mặt cực kỳ khó xem, đám hoàng tử, hoàng tôn sau lưng gã cũng tức giận trường Lưu Cương. Lưu Cương không để ý đến ánh mắt của những người này, nhìn hướng Trịnh Đế. Lưu Cương giọng điệu lạnh nhạt nói. Trịnh Đế, các ngươi đều là hậu đại của sư phụ ta không muốn sử dụng thủ đoạn. Nếu còn dây dưa thì ta sẽ không nương tay, quyết định đi. Trịnh đế cười khổ nhìn Lưu Cương. Bệ hạ không được. Phụ hoàng không thể. Mọi người không cam lòng trịnh đế hước sâu một hơi. Cuối cùng trịnh đế nói. Được ta đồng ý với ngươi. Lưu Cương nói. Đa ta trịnh đế thành toàn. Trịnh đế trầm giọng nói. Nhưng huyết mạch hoàng thất chúng ta thì sao? Lưu Cương cười nói. Ha ha ha ha. Trịnh đế yên tâm. Ta đã bàn bạc với sư phụ. Toàn bộ đệ tử hoàng thất đều đi ngự yêu tôm. Từ nay nhận tôm môn chỉ dạy. Trợ giấc các vị sớm ngày bước lên con đường tu hành trường sinh. À! Thật sự. Tu tiên. Lão tổ tôm rốt cuộc cho chúng ta đi. Đám hoàng tử. Hoàng Tôn không tức giận nữa, ai nấy lộ vẻ khao khát. Lưu Cương gật đầu cười nói. Đương nhiên rồi. Chỉ có trịnh đế biết tu hành đâu có dễ. Triệu Quốc Triệu gia vốn là đại giao thông của Yến quốc, sau này phản ra ở phía đông Yến quốc sáng lập một nước. Chủ triệu gia Triệu Thiên Vương, hiện giờ lão đang đứng trước đại điện triều hội. Mười vạn đại quân triệu quốc tụ tập xung quanh hoàng cung, đông nghìn nghiệt bảo vệ hoàng cung. Phía đối diện là Tuế Kiếm Sinh, đệ tử cũ của Đại Hà Tôn. Tuế Kiếm Sinh dẫn theo một vạn đại quân lạnh lùng nhìn hoàng cung trước mắt. Đại quân của Tuế Kiếm Sinh không phải bình thường, tu vi thấp nhất cũng là tinh cảnh. Tuế Kiếm Sinh mở miệng nói Trương tướng quân Tại hạ thuộc về đệ nhĩ quân đoàn Mà một vạn đại quân này là đệ nhất quân đoàn của Hoác Quang Mặc dù là hai quân đoàn nhưng cùng làm việc cho vương của ta Lần này Trương tướng quân khách sáo nói Ha ha ha ha Yên tâm, đương nhiên là ta biết nặng nhẹ Ngươi nói đi, nên làm thế nào Tuế kiếm sinh nghiêm túc nói Các đại thành trì của triệu quốc sắp bị diệt đại nhân thay thế bằng môn sinh của mình. Chỉ cần triệu ra bị diệt. Theo diệt đại nhân bố cuộc. Rất nhanh có thể rất nhanh tụ tập các đại thành trì. Diệt triệu gia. Trương tướng quân gật đầu, nói. Được rồi. Trong hoàng cung triệu thiên vương biểu tình sốt ruột. Triệu thiên vương tức giận quát. Ta chính là đồ tôn của hắc vũ chân quân, đại vũ thiên tôn, các ngươi dám lại đây. Mắt tuế kiếm sinh sáng lên. a Tuế kiếm sinh cười nói. Trương tướng quân, bắt sống tên này. Trương tướng quân gật đầu, nói. Được rồi. Trương tướng quân vung tay, một vạn đại quân rống to, cầm thương xông vào hoàng cung. Giết! Mười vạn đại quân của Triệu Quốc dù nhiều người nhưng sao có thể sánh bằng đệ nhất quân đoàn dùng pháp bảo võ trang. Giết! Từ hôm nay Triệu Quốc xóa tên trên đời. Yến Kinh Hiện tại đang xảy ra biến đổi trời long đất lở. Từ khi Yến Đế nhường ngôi, chủ nhân hoàng cung tất nhiên trở thành của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên ra lệnh, hoàng cung sửa đổi nhiều, có nhiều chỗ bị sang bằng. Xây dựng rầm rộ một hoàn thành to lớn. Dân chúng Yến Kinh thì không ngừng bị di dời đi ra khỏi Yến Kinh. Có nhiều tu giả vì xây dựng nơi cư ngụ càng thích hợp. Mặc dù dân chúng bất mãn nhưng thấy tiên nhân hỗ trợ xây phòng. Còn đẹp hơn phòng ở trước kia. Khí phía nhiều thì vẫn không bất mãn nữa. Tất nhiên điều càng quan trọng là sau khi Diêm Xuyên cai quản Yến quốc, hắn phát nhiều công pháp tu hành. Những công pháp này một bộ tùy tiện tuôn ra ngoài đều sẽ khiến gian hồ điên cuồng, hiện tại như rau cải trắng phát cho một đống. Con đường tu tiên, Diêm Xuyên cho Yến quốc một con đường tu tiên. Lúc này không còn tiếng oán thân mà chỉ có mang ương. Hoàng cung xây dựng rầm rộ. Diêm xuyên mang theo dịch Phong. Thanh Long Tôn tử của Diệp Phong là Diệp Lâm đi tới một chỗ cao nhìn Yến Kinh thịnh húng. Diệp Lâm cung kính nói Đẩm vương của ta Phụ mơ dương kia ở tại Yến Kinh Xung quanh Yến Kinh không ngừng vang tiếng gầm rú hình như là động đức. Nhưng không biết đến từ đâu. Diêm xuyên lắc đầu nói Đó là đại điện Long mạc. Phụ mơ dương là phong thủy sư. Hắn dựa theo yêu cầu của ta dẫn đến bốn phía lông mạc ít nhất 100 cái. Chờ qua một thời gian. Ngày 9 tháng 9. Ngày trùng dương. Bát Long hành hương là phong thủy trận sẽ hiện ra trước mắt mọi người. Diêm xuyên hỏi. Thanh Long cố. Ngươi có biết Đại Vũ Thiên Tôn là như thế nào không? Thanh Long trầm ngâm nói Đại Vũ Thiên Tôn ở phía đông nơi này Đông Giáp biển lớn Là một trung vị Tôn Môn Có hàng trăm hạ vị Tôn Môn Năm đó từng cường thịnh Nhưng tới tay hắt vũ chân quân Thì Đại Vũ Thiên Tôn hơi xuống dốt “A! Thanh Long nói Thiên Hạ Chi làm Nam Thần Châu, Đông Thần Châu, Nam Thần Châu, Tây Thần Châu, Bắc Thần Châu, Trung Thần Châu. Chúng ta sinh hoạt tại Đông Thần Châu. Chỗ này chỉ có một thượng vị tôn môn là Đông Thần Châu. Tiếp theo là 24 trung vị tôn môn. Đại Vũ Thiên Tông ở trong 24 tôn môn xếp vị trí chót nhất. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Chót nhất sao? Thanh Long gật đầu, nói. Đúng vậy. Là chót nhất, nhưng đó không có nghĩa là hạ vị Tôn Môn có thể so sánh. Diêm Xuyên gật đầu, nói. “A! Dịch Phong hước sâu, nói. Vương, sắp tới khai quốc, thần lo lắng trong thời gian này Đại Vũ Thiên Tôn sẽ đến gây rối. Diêm Xuyên ánh mắt lạnh lùng nói. Không sao, xung quanh Yến Kinh có nhiều trận pháp, sẽ không ra việc lớn, nhưng sau khi khai quốc thì... Diêm Xuyên giật mình kêu lên. Sau khi khai quốc, Vương định phát binh tấn công Đại Vũ Thiên Tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif, quận 3 chương 103 Đông Hán. Giờ, Y, E, Xuyên trầm giọng nói. Đúng vậy, một trung vị tôn muôn, trăm hạ vị tôn muôn, năm đó vì giết đại hà tôn, bức chết phụ mẫu của trẩm, thù này phải trả. Trẩm phải mau chống cắm rễ chỗ này, phải nhanh chống lấy thế lôi đình một hơi tiêu diệt trăm tôn, có như vậy mới chống nhiếp được hạng xấu xa đó. Dịch Phong gật đầu, nói. Tôn lệnh Thanh Long ngạc nhiên hỏi Cái gì? Diêm công tử, ngươi muốn tiêu diệt Đại Vũ Thiên Tôn và Trăm Tôn Điều này sao có thể? Đệ tử của Đại Vũ Thiên Tôn có 10 vạn Đệ tử Trăm Tôn là mấy chục vạn Ai nấy tu vi cao siêu Làm sao ngươi có thể? Một trung vị tôn môn phức tạp rắc rối Lực lượng này cực kỳ khủng bố Quốc mới vừa dựng sao mà so được với trung vị tôn môn Diêm xuyên cười nói Vài chục vạn Đại quân của ta nhiều hơn nó thì được rồi Thanh Long khó hiểu hỏi À Diêm xuyên hít sâu một hơi Nói Mười vạn đại quân để nhất quân đoàn Ta khiến hoác quan mang đi 6 vạn bao vây tiểu trừ mười đại tôn môn Còn có bốn vạn đại quân. Một vạn đóng giữ vô ưu thành. Một vạn đóng giữ nguyên đại hà Tôn, Một vạn theo tuế kiếm sinh tiêu diệt triệu quốc. Rất nhanh sẽ trở về. Còn lại một vạn giao cho dịch phong ngươi. Thời gian tiếp theo sẽ để Thanh Long mang ngươi đi các đại thành trì. Thanh Long khó hiểu hỏi. Các đại thành trì. Để làm cái gì? Diêm xuyên cười nói Chiêu binh mãi mã Thanh Long giật mình kêu lên a Lại là dông tu Diêm xuyên híp sâu nhìn hướng dịch phong Nói Đúng vậy Tiên quốc của ta hải nạc trăm U I E Nương Cưng Hưng I Nương Hơn, mình bồi dưỡng nhân tài, cũng muốn thu nạc cường giả bốn phương. Dịch Phong tiếp theo phải vất vả ngươi rồi, phân biệt tướng sĩ là một quá trình phức tạp. Dịch Phong hỏi, xin vương của ta yên tâm, nhưng vương của ta cần bao nhiêu binh? Diêm xuyên hít sâu, nói, trăm vạn đại quân. Thanh Long giật mình kêu lên. Trăm vạn đại quân Thanh Long huyết sâu kinh sợ hỏi Diêm công tử, ngươi xác định là trăm vạn đại quân Chiêu binh này là phải phát lương trăm vạn đại quân cần bao nhiêu linh thạc nuôi dưỡng Diêm xuyên cười nói Linh thạc Chẳng phải hót quan đã đi lấy sao À Diêm xuyên cười nói Có trăm vạn đại quân tiêu diệt đại vũ thiên tôn thì chẳng phải là linh thạch càng nhiều sao. A Diêm Xuyên hít sâu, nói. Còn nữa, chuyến đi này nhớ đem việc trầm khai quốc truyền đi bốn phương. Một tháng sau, Yến Kinh. Dân chúng Yến Kinh di dời. Xung quanh xây dựng rầm rộ. Hoàng cung có cường giả vô ưu thành xây dựng nhanh chóng hiện ra từng tòa cung điện to lớn. Trong hoàng cung, đằng trước cung điện lớn nhất. Diêm xuyên nhìn thật nhiều tu giả lùi xuống, một tòa cung điện to lớn nguy nga lộng lẫy hiện ra. Điện cao trăm trượng, là yến kinh đệ nhất điện. Diêm xuyên mang theo lưu cương đứng trước đại điện, nhìn cung điện hồn vĩ. Lưu cương kinh Thán nói, Khung điện thật lớn, vương, đây chính là đại điện triều hội sau này. Diêm xuyên gật đầu, nói, Đúng vậy. Lưu cương hỏi, Tên của điện này là gì? Phía không xa có mấy tướng sĩ nâng một tấm bảng to đi đến trên tấm biển có ba chữ lớn tỏa ánh sáng vàng. Ba chữ kia ẩn chứa khí thế khí thôn sơn hạt từ xa nhìn lại khiến người sợ hãi. Lưu Cương hiếp sâu, đọc ra. Triều Thiên Điện Lưu Cương tán thán hỏi. Đây là chữ của Vương. Diêm xuyên gật đầu, nói. U, V, K, W, W, M. Lưu Cương khen rằng. Chữ của Vương trong thiên hạ này hiếm ai sánh bằng. Diêm Xuyên cười khẽ, nhìn đám tướng sĩ treo tấm biển lên đại điện. Diêm Xuyên lạnh nhạt nói. Lưu Cương. Lưu Cương cung kến nói. Có thần. Diêm Xuyên hỏi. Ngươi có biết dịch phong đi vì cái gì không? Lưu Cương gật đầu, nói. Thần biết dịch phong đi vì chiêu binh mãi mã cho vương. Diêm Xuyên thản nhiên nói. Ngư thấy sao? Lưu cương nghiêm túc nói. Mười vạn đại quân đệ nhất quân đoàn của Hoác Quan Đại Nhân đã ma hợp nhiều năm. Hơn nửa đều là tu giả vô ưu thành. Đã hiểu tận gốc rễ. Nhưng lần này dịch phong đại nho đi triệu trăm vạn đại quân. Thần sợ là quá hỗn tạp. Trong thời gian ngắn khó thể hoàn toàn hiểu chung với vương. Diêm xuyên trầm giọng nói Đúng vậy Không chỉ là trăm vạn đại quân Tiếp theo còn có quần thần Thậm chí tiếp đến khoa cử sẽ có nhiều người gia nhập vào triều của trẩm Trẩm có thể cho bọn họ quyền lợi nhưng chưa chắc không có gian tế vài tôn môn phái tới Lưu cương tò mò hỏi Đúng vậy Thế thì vương có tính toán gì không? Diêm xuyên thẳng nhiên nói Trẩm chuẩn bị dựng một hán. hán Diêm xuyên ánh mắt lạnh lùng nói Chỉ trung với trẩm Nội giám sát quần thần ngoại giám sát thiên hạ Lưu cương đánh rùng mình Khoảng khắc hiểu được Từ hán trong miệng Diêm xuyên Giám sát quần thần Giám sát thiên hạ Đây là cơ cấu đặc biệt Cũng là một tổ chức tình báo Trái tim Lưu Cương đập nhanh tại sao Vương nói lời này với gã. Diêm Xuyên thẳng nhiên nói. Nó tên là Đông Tập Sự Hán trẩm muốn cho ngươi đảm nhiệm chức tổng đốc chủ. bùm, Lưu Cương quỳ xuống, vẽ mặt kết động nói. Vương của ta yên tâm, thần sẽ dốt hết sức vào Đông Tập Sự Hán để đền đáp hương thưởng thức của Vương. Diêm Xuyên thẳng nhiên nói. -w -w -m. Hãy đi lập kế hoạch dưỡng Đông Hán đi, đừng khiến trầm thất vọng. Tôn lệnh. Lưu cương ôm hưng phấn giạc dào lùi ra. Chỉ để lại một mình diêm xuyên nhìn tòa cung điện hùng vĩ nhất Triều Thiên Điện. Trong một góc cung điện, La Hán lúc trước bỏ trốn khỏi Đại Hà Tôn. Giang Nam phản đồ của Đại Hà Công cung kính bái một người đàn ông trung niên ngồi trên bồ đoàn. Người đàn ông trung niên mặc áo cà sa, đầu đội mũ liên hoa pháp, mặt trắng bịch, mắt mở có vẻ từ bi. La Hán nhíu mày nhìn người đàn ông trung niên kêu lên. Sư phụ! Giang Nam cung kính nói. Vạn bối Giang Nam, bái kiến đại trí Bồ Tát. Đại trí Bồ Tát nhìn hai người Đại trí Bồ Tát thản nhiên nói Kiếm linh Diêm Xuyên có được một thanh bảo kiếm La Hán cung kính nói Đúng vậy La Hán kia nhớ mày nói Sư phụ, Diêm Xuyên trở về rồi, bây giờ có cần Đại trí Bồ Tát khép hờ mắt suy tư một lát, lắc đầu, nói Lại chờ đi Nếu các ngươi đã không làm thỏa đáng, xem ra Diêm Xuyên hơi khác với trong tưởng tượng. Sai người tìm hiểu tình hình gần đây của Diêm Xuyên đi. Còn nữa, mấy năm nay Diêm Xuyên rốt cuộc đi những đâu? La hán cung kính nói. Tôn lệnh. Lại qua hai tháng, vẫn là đại điện này. Đứng trước mặt sư đồ đại trí Bồ Tát có gian nam cũng có hắc vụ chân quân. Hắc vũ chân quân cười nói với Giang Nam. Giang Nam! Ngươi thật may mắn có thể bái sư Đại trí Bồ Tát. Giang Nam lập tức cười nói. Nhờ ơn sư phụ không ghét bỏ tại hạ mới có cơ hội nghe sư phụ dạy bảo. Hắc vũ chân quân gật đầu nhìn hướng Đại trí Bồ Tát. Hắc vũ chân quân hiếp sâu nói. Thượng sử tin tức về Diêm Xuyên chắc ngươi cũng trông thấy rồi. Đại trí Bồ Tát nhìn hắc vũ chân quân, mỉm cười nói. hắc vũ chân quân khách sáu, gọi ta đại trí là được. hắc vũ chân quân khách sáu nói. Như vậy sao được, ngươi là chủ thượng phái tới tự nhiên là thượng sử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận Ba Chương 104 ngày 9 tháng 9. Đờ! Ai trí Bồ Tát gợt đầu, nói. Vậy được rồi. Hắc Vũ Chân Quân trầm giọng nói. Trong thiên thụ đại hội ở cự lộc thư viện Diêm xuyên nổi bật hơn người. Không ngờ mới mấy năm ngắn ngũi mà hắn trưởng thành đến mức này. Ai, sớm biết như vậy năm đó nên nhổ cỏ tận gốc. Đại trí Bồ Tát hiếp sâu, nói Diêm Xuyên trưởng thành như vậy làm ta rất kinh ngạc Nhưng cái gọi là đối kháng bảo nhật đạo quân đúng là buồn cười Kim Long khí vận Ha ha, xem ra năm đó khổng tố tố vẫn là truyền lại tin tức cho nhi tử của mình Hắc Vũ Trân Quân bất ngờ hỏi Kim Long khí vận Thượng chủ, không lẽ chủ thượng cũng biết Đại trí Bồ Tát nhìn hắc vũ chân quân, gật đầu, nói Đúng vậy Chủ thượng ở trong quyển tàn của khổng gia tìm được một quyển sách tàn phá chú thiên đình Trong đó ghi lại cách xây dựng tiên quốc Vì điều này mà chủ thượng dựng Phật quốc tại Tây Phương Khổng tốt tốt từng thấy qua, vốn tưởng nàng ta chết chuyện xong xuôi Không ngờ nàng ghi lại Để Diêm Xuyên có được. hắc vũ chân quân giật mình kêu lên. Diêm Xuyên muốn dựng tiên quốc. Đại trí Bồ Tát thản nhiên nói. Ngươi không biết sao. hắc vũ chân quân lộ vẻ ngạc nhiên hỏi. Ta biết lúc phía Tây truyền đến tin tức ta còn tưởng rằng Diêm Xuyên điên rồi. Lập quốc. Xây dựng quốc quốc gia Phàm nhân. Nhưng thì ra là tiên quốc Hắc vũ chân quân hít sâu Nói Thượng sự Vậy ta sẽ phái người đi tru sát diêm xuyên Đại trí Bồ Tát cười hỏi “A, Ngươi phái ai đi Hắc vũ chân quân cười khổ nói Ai Đại vũ thiên công ta còn có hai trưởng lão trung hư cảnh Đáng tiếc là họ không nghe theo ta điều khiển Hiện tại bế quan không ra, nếu không thì... Đại trí Bồ Tát cười nói. Không cần lo, hiện tại Diêm Xuyên chỉ là khí cảnh, hắn chỉ là khí cảnh. Ở thiên thụ đại hội hắn nổi bật đều chỉ do kim Long khí vận. Không tính là gì. Nếu không phụ thân khí vận kim Long thì Diêm Xuyên sẽ yếu ớt không chịu nổi một kiếp. Còn về thành bảo kiếm, a Pháp bảo của Đại Vũ Thiên Tông ngư chưa chắc kém hơn kiếm kia. Hắc Vũ chân quân gật đầu, nói: "Đúng vậy." Hắc Vũ chân quân nghiêm túc nói: "Vậy thì thượng thử ta đây sẽ phái người đi, làm ngã yến kinh của hắn, diệt diêm xuyên." Đại trí Bồ Tát lắc đầu, nói: "Lại chờ chút." "A!" Đại trí Bồ Tát trầm giọng nói: ta muốn xem hắn lập quốc, sau này ta còn phải bẩm báo lên chủ thượng. Hắc vũ chân quân gật đầu, nói. Vậy được rồi. Đại trí Bồ Tát trầm giọng nói. Không cần lo. Mấy năm nay Diêm Xuyên gặp nhiều kỳ ngộ nhưng nội tình quá mỏng. Làm sao là đối thủ của đại vũ thiên công ngươi. Chủ thượng cho ngươi nhiệm vụ gì là cố thủ phương đông chờ khi chủ thượng càng quét thiên hạ thì phối hợp là được. Hắc vũ chân quân nghiêm túc nói. Thượng sự yên tâm, đại vũ thiên tôn ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của chủ thượng. Đại trí Bồ Tát hiếp mắt cảm tháng nói. Ngày 9 tháng 9 cũng sắp đến rồi. Ngày 9 tháng 9, ngày Trùng Dương, Yến Kinh. Ngày đại điện khai quốc phong thần rất nhanh đã đến. Yến Kinh Triều Thiên Điện. Cửa đại điện đóng chặt, ngoài điện bốn phía đứng ngay ngắn trăm vạn đại quân, ai nấy mặt áo giáp, cực kỳ uy vũ. Dù có mấy người nhìn đông ngót tây nhưng trong tình trạng yên tĩnh thế này thì cũng điều chỉnh lại trang trọng hơn. Trăm vạn đại quân đều là dịch phong chiêu vong binh từ nhiều thành trì thời gian gấp rút. Chỉ làm quy phạm đơn giản Xung quanh trăm vạn đại quân Trong nhiều rừng núi đang tụ tập Rải rác tán tu gần 10 vạn tu giả Có đa số là nho tu được Diêm Xuyên mời Từ cự lộc thư viện Cũng có tu giả tôn môn các đại thành trì Dù sao thì tuyển nhận trăm vạn đại quân Tình cảnh quá lớn Xung quanh có nhiều tu giả đến xem lễ Một nho tu khó hiểu hỏi Đại điển phong thần. Tại sao biến thành khai quốc? Lại một nho tu khó hiểu hỏi. Đúng vậy. Đại hiền diêm xuyên được phong thần sách không phải định mở tu giả viện sao khai quốc là sao? Đến bây giờ thì các nho tu đều lộ vẻ khó hiểu. Trong bầy nho tu có một sự tồn tại siêu nhiên. Đám nho tu nhìn hướng ông lão áo trắng, nói. Xin chào viện chủ Cự Lộc thư viện. Ông lão này chính là viện chủ của Cự Lộc thư viện, Mạnh Tử Thu. Mạnh Tử Thu mỉm cười, lắc đầu, nói: Các vị, hiện tại lão hữu đã không phải là viện chủ của Cự Lộc thư viện, viện chủ hiện nay là Đại Hiền Nhạc Nghị." Một đại nho cung kính nói: "Vâng, lão viện chủ có đạo đức cao cả." Là hình mẫu cho chúng ta mạnh tiền bối. Người xem. Diêm xuyên khai quốc như vậy là sao? Đám nho tu cùng nhìn mạnh tử thu. Mạnh tử thu lắc đầu, nói. Lão hủ không hiểu cụ thể chúng ta cứ trông chờ đi. Đám nho tu gật gù. Bên kia đệ tử các đại công môn từ xa nhìn. Khai quốc. Diêm xuyên điên sao? Đúng vậy Tuyển nhận trăm vạn đại quân Cái này cần bao nhiêu linh thạt Quốc thì có tác dụng gì Thứ đồ Phàm nhân Tiếng tò mò liên tục vang lên Phiếu 9 năm trên một sơn Quốc gặp nghìn có hai mươi mấy người áo đen đứng Dẫn đầu chính là Hắc Vũ Chân Quân Đại trí Bồ Tát Hắc Vũ Chân Quân sắc mặt quá dị nói Thật sự khai quốc còn tuyển nhận trăm vạn đại quân. Đại trí Bồ Tát nheo mắt nói. Chú Thiên Đình. Chắc chắn lúc trước khổng tố tố có để lại cho Diêm Xuyên. Hắc vũ chân quân trầm giọng nói. Thượng sử bây giờ ra tay được chưa? Đại trí Bồ Tát lắc đầu, nói. Lại chờ đi ta muốn xem vân hải khí vận của hắn.